Xin mới chào các cô, các chú, các chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em Duy Đình Duy. Rất xin lỗi quý vị khán hình giả, ngày hôm qua chúng ta đã không có tập 29 của Xuân Nơi Cuối phố để theo dõi à, do một số trục trặc kỹ thuật. Thì ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị khán hình giả với tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối phố của tác giả Vui Ngọc Phúc. À, diễn biến câu chuyện thì đi về những phần cuối rồi, à, chắc là chúng ta chỉ còn một hai tập nữa là kết thúc Xuân Nơi Cuối phố thôi có rất nhiều điều vẫn chưa được làm sáng rõ trong uh, tác phẩm truyện của tác giả Hồi Ngọc Phúc, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến cuối cùng cùng với Đình Duy. Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán giả, chúng ta đến ngay với tập 29 Xuân, nơi cuối phố, ngay sau đây. Cuối ngày khi mọi người ra về, Ông vào về chuẩn bị nấu bữa tối. Xuân cưỡi xe máy chạy tới lĩnh Nam. Cô thích ngắm ngôi nhà từ lúc đào móng cho đến khi đổ trần. Đã không còn như hồi năm 1983. Lúc đó Xuân nghe kể nhiều nhà đồ máy bằng xây hai tầng bị tịch thu. Thật sai trả rõ nhưng nhà lợp mái lá rồi mái giấy dầu Nhiều hơn nhà lợp mái ngói. Thấy chàng thủy thủ đứng chỉ đạo thợ rồi trời đã sầm tối, Xuân gật đầu hài lòng. Bởi khi xưa nhà sập xệ, nhìn chật trội, Lúc xây xong phần thô, nhìn thoáng hơn hẳn. Khi công trình hoàn thiện, lát gạch đá hoa, Lắp cửa và thắp điện, Cô nghĩ lung linh chẳng kém nơi phố thị. Thợ xây được ông cai thầu cho nghỉ ngày 22 tháng chạp. Bởi họ về quê cúng ông Công, ông Táo và lo đụng lợn, sửa sang nhà cửa đón Tết. Đúng như câu tháng riêng là tháng ăn chơi, nhanh nhất về sau rằm họ mới quay lại công việc. Khi công trình đã đổ mái bằng, thời gian nghỉ Tết như vậy là hợp lý. Sau này giữa cốt pha và chat là hoàn thành đến 80%. Xuân hỏi bạn trai. Anh xây nhà to hơn dự kiến. Liệu có phải bác giá đi vay gạo không? Trà cảnh vẫn xoay được, làm nhà trước tuổi 30 cho yên tâm. Em làm nhà còn sớm hơn anh. Yêu tình như em thì chấp gì. Cùng bạn trai ghé quán phở thành ngay phố Minh Khai, Xuân nhắc lại yêu cầu. Sau khi xây nhà, hãy bỏ xoan lan lên bờ. Hiện nay, nghề lái xe tải không còn kiếm ăn được như ngày xưa. Tuy thế, lái xe chở hàng tuyến Hà Nội-Lạng Sơn vẫn là lựa chọn. Từ ngày bỏ mộng dẹp xây tổ ấm với dân trí thức, Xuân thích kiểu tình yêu hiện nay, lãng mạn không có, nhưng thực tế, bởi cuộc sống chẳng có chỗ cho màu hồng. Ngôi nhà ở Đại Cổ Việt đã bán, Xuân chẳng thể đưa bạn trai về qua đêm. Nhà ở Ngọc Khánh có bà Vi ở cùng, nên trả tiện. Sau một hồi suy nghĩ, cô đồng ý cùng bạn trai xuống xả lan sợi ấm cho nhau bằng mối tình nồng cháy. Nửa đêm khi tràng thùy thù đã say rất nồng, Xuân mặc quần áo, cô nhẹ nhàng rời xà lan lên bờ. Con chó đã quen hơi, nên khẽ vẫy đuôi rồi rúc vào bao tải cho ấm. Những kẻ thù cùng đám đàn em lần lượt rơi dục Quá khứ tội lỗi được Xuân khép lại. Cô muốn tự viết lại cuộc đời mình, quyết không để ai tác động. Tết Giáp Tuật 1994 qua nhanh. Do đã cắt đứt quan hệ với ông Khốt, Xuân chẳng buồn ghé tâm Với cô, bị lợi dụng như vậy là quá đủ. Mặc cho lão cai tàu kêu khó khăn tìm thợ để hoàn thiện sớm, Xuân cùng bạn trai vẫn ép tiến độ Cô muốn lên xe hoa vào dịp đầu năm, chẳng bận tâm có phạm kim lâu hay không. Với cô, mặc áo cưới ngày nào, đó là ngày hạnh phúc. Đôi lúc Xuân tự hỏi, yêu nhau được nửa năm đã cưới, liệu có sớm quá không? Nhưng cô tự trả lời, ngày xưa các cụ trà yêu nhau ngày nào, vậy nhưng con đàn cháu đống cả đời an yên. Không có nhiều bạn bè, xuân mừng vì số công nhân tại xưởng may có vài người cùng tuổi, họ sẽ được cô chọn làm phủ dâu. Có tiền trong tay, mọi việc được giải quyết nhanh gọn. Ngay khi ngôi nhà lĩnh nam được lắp cửa sổ vào cửa đi, dương tủ ban ghế kê đúng vị trí. Đám cưới sẽ tiến hành trước lúc mùa hè oi bước tới. Sốt sắng là vậy. Xuân chẳng ngờ chàng thuy thù háo hức không kém. Việc chọn mua sắm mọi thứ, cô đều được chàng chở tới cửa hàng để chọn đồ theo ý. Yêu và được yêu, Xuân cảm thấy hạnh phúc, chưa kể còn được tham gia việc chọn đồ nội thất, khác hẳn mối tình với gã bốn mất ở Ninh Bình. Ngày đó cô cũng phụng đồ thứ, Đổi lại, nhận về sự tổn thương. Buổi tối sau khi chứng kiến ngôi nhà được lát xong gạch hoa từ trong ra ngoài, Xuân nhậm tính, quét vôi mất một ngày. Thêm hai ngày long dọn và kê đồ, tổ ấm sẽ sẵn sàng đón đôi uyên đường. Chạy xe máy về nhà, Xuân đã thấy thằng can ngồi xích lưu ngoài ngõ đợi. Có lẽ gió lạnh khiến nó liên tục phì phèo đứa thuốc. Thấy câu xuất hiện, nó cười thay lời chào. Xích lô do thằng Can đạp chậm chậm trên đường. Xuân biết nói chở cô tới đúng nơi cần thiết nhưng không quá xa. Từ Ngọc Khánh đi dọc đến La Thành, rồi rẽ xuống phú trung tử. Khi sang đến phố Tôn Thất Tùng, thằng Can dạy xích lô vào con ngõ dọc. Nó dừng lại ở cầu thang khu tập thể. Lúc Xuân bước xuống, thằng Can chỉ lên phía trên rồi xòe ba ngón tay. Như vậy, lão lái trâu ở trên tầng ba. Khi lão Thái tâm đã cung cấp thông tin, Xuân biết đó là tin chính xác. Lão Thái Tâm chẳng tốt đẹp gì cũng là chiêu mượn tay người khác để trừ khử đối thủ. Còn Xuân, muốn giải quyết mọi việc để khép lại quá khứ. Không hổ danh là con cáo giả. Thay vì sống nơi kín cổng cao tường nhưng dễ bị đột nhập, lão Nai Châu sống ở khu tập thể chật trội, mọi tiếng động đều bị để ý. Kẻ nào muốn ra tay cũng khó. Bước lên cầu thang tối om, do không nhà nào chịu bật đèn Kiểu cha trung chẳng ai khóc, họ chỉ bận khi nhà có khách. Một kẻ tin nhiều hơn lá rừng như lão nái trâu. Xuân trả tin đây là nơi lão đó ẩn cư lâu dài. Có chăng chỉ như khách trọ đến rồi đi, hoặc lão sống với một người đàn bà nào đó. Đứng bên ngoài ngó vào cửa sổ, Xuân không thấy bóng dáng người phụ nữ hay trẻ con. Lão nãi trâu tay cầm tờ báo, nhưng ngồi xem vô tuyến bên cạnh con chó nhật trắng như bông. Gần cửa sổ có treo ba lồng chim nhưng được phủ vải đỏ chắc ban ngày mở ra rồi treo ở hành lang để lũ chim đón ánh nắng mặt trời và hót. Sống ở tập thể mọi thứ đều vừa vặn không gian trật hẹp nơi lão lái trâu sống nhìn giống bao căn hộ của cán bộ nhà nước. Chưa vội bước vào xuân đứng ngoài châm lửa hút sau đó nói to về châm biếm. Nghe đài đọc báo xem tivi Là chuẩn cán bộ vừa hồng lại vừa chuyên. Ai leo nhéo bên ngoài thế? Sao không vào? Nhà bé như mắt mũi. Vào không có chỗ để ngồi. Lão Lê Châu bước ra cửa, bất ngờ sững người khi gặp Xuân. Cô biết mình là một vị khách lão chẳng mong chờ nhất. Không cần khách sáo, Xuân cho biết. Năm xưa, lão Trường Ti đã thuê cô đoạt mạng Lão. Giá 65 chỉ vàng. Việc đó khép lại khi cô nhận đồ vàng chuộc mạng. Tuy thế là người có trách nhiệm, cô đã tóm cổ lão trưởng ti, giao nộp bên công an. Hôm nay cô đến đây nhận tiền công, mọi ân oán coi như khép lại. Chẳng cần biết lão Lai Châu có chịu chi một khoản nữa hay không. Xuân phả khói thuốc vào con chó Nhật, sau đó liệt kê mọi khoản đã chi. Cô hất hàm hỏi lại lão Lai Châu. Ông định bao giờ thanh toán cho tôi. Sao cô tìm được nơi này? Tôi nói rồi. Nếu muốn tìm, ông hay lão trưởng ti trốn ở đâu, tôi vẫn móc ra được. Nhưng tôi đâu có thuê cô bắt hay giết lão đó. Bởi cô hết giá gấp đôi. Kệ cũng đúng. Nhưng ông phải thanh toán tiền viện phí cho tôi. Cô nga ngược nó vừa thôi. ốm đau sao bắt tôi trả tiền thuốc men. Tôi không ốm. Mà dính đạn rộng bắn. Đó là nợ máu. Hiểu chưa? Mặt xuân đánh lại, bởi ngay hôm bị dính đạn cô thừa biết không phải lão trưởng ti. Khi ông cốt thông báo lão lái trâu đã bị giết, cô chẳng tin con cáo giả chết nhanh đến vậy. Chiêu giả chết bất quạ này không mới. Đúng ra, cô là người vẽ đường cho Hưu chạy. Lần trước khi nói với lão lái trâu, Xuân cho biết mình phải bỏ vàng để mua nguyên liệu, tức là kiếm một xác chết gần giống lão, để lão trưởng ti chắc mẩn kẻ thù truyền kiếp đã chết. Lúc ở tù ra, Nghe nói Lão Lái Châu đã bị giết, Xuân nghĩ ngay đến cái xác đó là nguyên liệu, quả không sai. Hiện nay một tạ thuốc viện khiến Lão Lái Châu phải dựa cột. Nhưng Lão Lái Châu cũng chẳng toát bởi đã ôm số hàng quốc cấm đi bán. Bạch mặt chỉ tên xong, Xuân hỏi lại. Không rõ lệnh truy nã ghi tên ông là Hoàng Thế Nhân, Hồ Bâu hay Hoàng Nhân Nghĩa nhỉ? Tôi thấy nhiều tên cũng hay. Bắn cô là quyết định sai lầm. Nhưng tôi có thông tin đủ chuộc lại lỗi đó. Chỉ có vàng của ông mới khiến tôi nguôi giận. Tiếc thì mang xuống văn điện. Chẳng nhé cô không muốn biết bố đẻ của mình là ai sao? Khi mọi nhà trong khu tập thể tắt đèn đi ngủ do đã hết chương trình vô tuyến, Xuân rời căn hộ tập thể của lão lái trâu. Mặc cho lão già ra nát nằm vật dưới nền nhà, còn miệng sùi bọt mép, con chó nhật ngu ngốc nằm bên cạnh. Cô biết lão này không chết được, nhưng sống cũng thành tật. Có lần, Xuân bị dính độc từ lão trưởng ti, khiến toàn thân tê dại. Hôm nay, cô khiến lão lái trâu dính độc, nhưng giống như bị đột quỵ. Ông khốt da nát của cô từng ngã gục ngay tại hợp tác xã Hương Thảo. Giờ sâu chuỗi sự việc, cô đoán chắc cũng dính độc, dẫn đến đột quỵ. Xuân ngậm thấy, Đám răng hồ dạng như cô và dinh chó hay tam cầu chỉ là mũi. Mấy lão già này giống nhau về sự độc ác và thâm hiểm. Bớt được lão nào, thiên hạ tự khắc yên bình. Ngồi trên xe xích lô, quay về phố Ngọc Khánh. Tự dưng Xuân thấy khó xử khi sẽ phải ngồi nói chuyện nghiêm túc với bà Via, người mang nặng đè đau, nhưng là nguồn cơn mọi việc. Bước xuống khỏi xích lô, Dù thằng gan chẳng nghe được, cô vẫn nói một câu thật lòng. Bây giờ mày là thằng hạnh phúc nhất. Nhớ chăm vợ con cho tốt. Mừng vì công việc của cô giáo hồng, tức chị chồng tương lai giúp sức, mọi sổ sách, giấy tờ đều được ghi chép cẩn thận. Thay vì để kế toán quản luôn tiền vốn xoay vòng, xuân để cô giáo hồng kiêm luôn thủ quỹ. Nhờ vậy, Cô yên tâm đi tìm mối để giao hàng. Gần trưa Xuân đi thử váy cưới trên phố Huế rồi quay về. Cô biết mình phải nói chuyện với bà Vi một lần. Quá khứ nên ngủ yên, đừng khới lại. Nhưng cô cần câu trả lời rõ ràng. có như vậy, sau này đỡ bận tâm. Chạy xe từ phố Huế về Ngọc Khánh, thấy một đoàn xích lô cho các bà, các mẹ mặc áo dài ngồi xe xích lô với những tráp đỏ. Xuân hồi hộp vì biết ngày ăn hỏi của mình sẽ y chang như vậy. Không uống rượu nhưng má ửng hồng, Xuân dừng hẳn xe máy. Cô thích thú ngắm từng xích luôn lướt qua. So với mùa cưới vào dịp cuối năm, những đám cưới tổ chức đầu năm không nhiều bằng. Nhưng từ nay đến dịp vào hạ, ngày cuối tuần nào hễ ra đường cô đều gặp đám ăn hỏi hoặc đám cưới. Xuân mừng vì mình cùng bạn trai đã thống nhất được mọi thứ thay vì thuê hay mượn complet như thời bao cấp. Cô đã đưa bạn trai tới phố Tràng Tiền để may đo một bộ từ tháng trước, tiện thể sắm luôn đôi giày da cho đủ bộ. Áo cưới đi thuê, nhưng Xuân vẫn may hai chiếc áo dài. Cô muốn mặc áo dài màu phấn hồng trong lễ ăn hỏi, còn áo dài đỏ dành cho bữa tiệc vào trưa chủ nhật, sau đó thay bằng váy cưới trước giờ nhà trai đón dâu. Đoàn xe đi qua, Xuân bật cười nghĩ, Nếu mình ngồi trên xích lô của thằng Can khéo xấu mặt ban đại diện do xe của nó cũ và nát. Chạy xe dãy vào ngõ xuân mừng về gánh bún riêu của mẹ cô đã bán hết. Như vậy bà có thể nghỉ ngơi do thức khuyên dậy sớm. Sau vài lần tiếp xúc với bạn trai của cô bà viết tỏ vẻ hài lòng bởi chuyện tình cảm nghiêm túc sẽ dẫn tới hôn nhân. Còn mấy thứ tình cảm nhanh nhít khéo yêu lâu Rồi chả đi tới đâu. Lúc hai mẹ con ngồi ăn trưa, Xuân ngần ngừ hồi lâu, vì chẳng muốn nói. Nhưng nếu không thẳng thắn, cô sợ mình chịu ấm hức đến phát dồ. Bữa trưa chỉ có cơm và canh khoai tây, một quả trứng luộc chia đôi. Vậy là đồ chất. Khi hai mẹ con đều từng ngồi tù, việc ăn uống đơn giản đã quen. Đôi khi bát cơm nóng, thêm tiền muối vừng là xong bữa. Gần hết bữa trưa Xuân thở dài nói Hóa ra Con thuộc lại nam cha ba mẹ như câu cởi miệng của thiên hạ Sao lại nói như thế Con sắp lấy chồng rồi đó Đừng vạ miệng Vậy mẹ hay nói thật Ai là bố đẻ của con Suốt ngày hỏi linh tinh Không chán sao Chắc giận nhau với ông ý phải không Mày đừng đánh chống làng Cả ông thiệt lẫn lão giật đều không phải bố con đưa nọ bịa khẩu như vậy rồi trời đánh tánh vật cả lũ hai ông tuyệt và dực đều nói rõ rồi họ không phải là bố đẻ của con từng câu nói của xuân khiến bà phượng lặng người việc có chồng nhưng đi xin con từ người đàn ông khác là trái luân thường đạo lý nhưng xin ở hai người đàn ông sẽ chẳng biện minh nổi có những việc sống để bụng chết mang theo từ lâu bà vẫn đinh ninh tài đinh quang dực là bố đẻ của xuân ai ngờ người đàn ông khác mới đúng là có công khiến Xuân chào đời. Bà nhớ rõ sau đó chục năm, khi tới khu hào nam gặp tay dực, cả hai có quan hệ nhưng chẳng mang thai. Có lẽ do đạo đó cố tình như vậy. Thật ra trong lúc bấn loạn bà muốn xin đứa con trai, bởi tay đó có một cậu con trai hình như hơn Xuân vài tuổi, tự dưng bị con gái chất vấn người đàn ông khác. Với bà, ký ức về ông đó nhạt nhòa từ lâu, Nhớ làm gì thêm bận lòng Trước câu hỏi dồn dập của con gái Biết giống chẳng được Và phượng thờ hắt ra Nói nhỏ Bấy lâu này Bà nhầm tay giật là bố đẻ của con Nên chẳng muốn hai người đối đầu Ngờ đâu lão thiệt cũng nhầm Nên suối con làm việc ác Mẹ không nên giấu nữa Hãy nói thật Bố đẻ con là ai Như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ấy, mẹ thấy ngại. Con gái mẹ bấy lâu sống trong giả dối quá đủ rồi. Không chấp nhận phương án thỏa hiệp, Xuân hài lòng khi biết được thông tin về người là bố đẻ mình, điều khiến cô mừng đến phát khóc. Chẳng phải vì sẽ có dịp gặp ông bố đẻ, người chưa từng biết đến sự tồn tại của mình. Xuân khóc bởi lý do khác. Tối hôm trước khi Lão Lai Châu bất ngờ cho biết, cô không phải con đẻ ông thiệt lát, tự dưng xuân sợ đến lạnh toát mồ hôi. Bởi nếu bố đề của cô là Lão Thái Tâm, chẳng phải cô bị vướng vào chuyện loạn luôn hay sao? Nỗi lo sợ là có cơ sở bởi Lão Đinh Quang Dực, Lão Hoàng Thế Nhân, rồi Lão Thái Tâm, kể cả ông Nguyễn Văn Thiệt, đều ít nhiều quen biết nhau. Khi nhận được câu trả lời từ bà Via, loại trừ Lão Thái Tâm, cô đã khóc vì mừng Nhưng cũng khóc vì cay đắng cho số phận oái oăm của mình. Câu năm cha ba mẹ, nó vận vào mình. Xuân chẳng thể trách được ai. Chỉ thấy việc mình nạo thai, hóa ra không tệ, bằng mang nặng đè đau. Rồi sinh con ra, để nó rơi vào vòng xoáy ân oán giang hồ. Không muốn phán xét chuyện mẹ của mình đi xin con ở hai người đàn ông. Xuân tự hứa sẽ sớm tìm gặp người là bố đẻ. Dù gặp rồi, khéo chẳng có gì để nói cùng nhau. Để ngày vui trọng đại của đời mình không bị ảnh hưởng, Xuân nói rõ trong lễ ăn hỏi và đám cưới, ông thiệt sẽ không được mời. Đương nhiên mẹ cô đồng ý ngay. Dưới người bố đẻ, sự hiện diện của ông trong cuộc đời cô là con số không. Bởi thế đám cưới không phải là nơi thích hợp để cha con nhận nhau. Có lẽ biết mình mắc lỗi. Nên mẹ cô chấp nhận mọi kế hoạch Xuân đưa ra. Và chỉ cầu chơi khấn phật để cô được hạnh phúc. Sống gió như vậy quá đủ. Thêm nữa chẳng ai chịu nổi. Nhà mới xây. Nên chẳng cần sửa sang. Tới ngày ăn hỏi căng tấm vải màu đỏ làm phông là xong. Đồ trang trí đã có nhân viên ghé phố hàng mã để mua. Xuân muốn về nhà chồng Đến khi bụng mang dạ trừa, lúc đó quay về Ngọc Khánh sống chưa muộn. Với cô, lĩnh nam quá xa và hơi quê. Mài làm việc, khi mùi thuốc lá sọc vào mũi, Xuân nhân mặt khó chịu. Vốn quen hút thuốc ba số, cô chẳng ưa mùi thuốc lào, còn loại thuốc nhét tẩu như lão Thái Tâm đang hút. Mùi hắc chẳng hấp dẫn. Hễ mỗi lần tới công ty, lão Thái Tâm thường ghé nhà kho kiểm tra, sau đó vào xưởng may để ngắm mấy em công nhân trẻ. Khi đã ngắm no mắt, lúc đó lão mới gặp Xuân để bàn công việc. Lão thay tâm bỏ vốn vào đây, chỉ là một phần nhỏ. Cô biết lão còn rót tiền vào những nơi khác. Hiện nay những người đi xuất khẩu lao động trở về do tình hình bên Đông Âu bất ổn. Lão mua nhà cũ, đập đi, xây nhà mới, bán cho người có tiền. Vậy là nhất cử lưỡng tiện. Giót trà vào chén cho lão Thái Tâm. Xuân đề nghị. Tôi có việc quan trọng cần ông giúp. Cô bây giờ lo lấy chồng đi. Việc gì cũng chẳng quan trọng bằng. Ông nói đúng. Tôi cần ông giúp việc năm cưới. Cho cô muốn mượn tiền hay muốn tôi thuê giúp xe ô tô? Đó là việc của nhà trai. Tôi muốn ông đại diện nhà gái đưa cô dâu về nhà chồng. Ông Thuyền bị ốm hay sao? Liệu tôi đi đại diện có tiện không? Tôi đã nhờ bà, ông làm tròn vai là được. Cô nói vậy tôi đồng ý, quản kính thư quan viên hai họ thì tôi quá rảnh. Bằng việc nhờ Lão Thái Tâm thay thế bố mình đưa con gái về nhà chồng, Xuân Thiện rõ thái độ, giữa cô với ông Thiệt chẳng còn mối quan hệ. Đã bị bầm dập trong tình yêu với hai kẻ trí thức, tưởng rằng không có gì khiến mình tổn thương. Ai ngờ đến lúc chuẩn bị lên xe hoa, Xuân vén được bức màn bí mật của cả bố lẫn mẹ. Quá khứ không thay đổi được, nhưng hiện tại và tương lai có thể. Thực tế cô đã làm tốt. Khi chấp nhận giao nộp lão trưởng ti cho bên công an, tặng lại chiếc đồng hồ quả quyết bằng bạc cùng hai địa chỉ để nó đi nhận tiền và vàng, cô thấy mình chẳng nợ ai điều gì. Tiếng lão thái tâm vàng bên tai khiến Xuân bừng tỉnh. Cô biết chọn thời điểm Tôi vừa may bỏ cong lê một vải tuyết si của anh xong. Tôi thích sự ăn mặc chỉnh chu của ông. Vậy là xong một việc. Không có quá nhiều họ hàng hay bạn bè. Xuân chỉ đặt trục mâm cỗ. Với cô, vậy là vừa đủ. Đông quá, khéo, chẳng nhớ hết mặt người đến dự. Hai mẹ con trải qua những năm tháng trong tủ. Đây là giây phút bình yên nhất. Dẫu phía trước là bão tố, hay hoa nở bốn mùa. Xuân chấp nhận tiến về phía trước. Trong số khách đến dự đám cưới, chỉ có gã tiếp đầu bạc cùng thằng Can là đàn em cũ. Chúng tượng trưng cho quá khứ tội lỗi của cô. Rất may, hai kẻ đó biết điểm dừng, nhờ vậy còn ngồi chén chú chén anh cùng nhau. Riêng lão Thái Tâm lại khác. Lão là nguyên nhân khiến mẹ cô vào tù, toàn cô trượt dài trong bóng tối. Chính láo hiện nay lại cùng cô trung lưng đấu cật là mân lương thiện. Nó như hai mặt của đồng xu vậy. Khi thiện và ác luôn song hành, quan trọng là biết chọn đứng hẳn về bên nào. Bằng việc rũ bỏ quá khứ, Xuân chọn đám cưới thay lời tuyên ngôn. Sắp đến giờ đón dâu, cô lên phòng ngủ tầng 2. Lúc này có một thợ trang điểm đợi sẵn cùng mấy cô phù dâu. Họ giúp Xuân thay áo dài, mặc áo cưới, rồi trang điểm thêm lần nữa. Giống như các cô dâu khác, Xuân hồi hộp nhưng ngất ngây trong hạnh phúc. Cô đã đi một chặng đường dài trong bóng tối để giờ hôm nay đoạn tuyệt quá khứ, bước vào cuộc sống bình dị như ba phụ nữ khác. Chấp nhận làm người vợ, người mẹ đứng sau chồng. Cô dự tính sau này nếu sinh con, việc điều hành công ty sẽ do chồng quản lý. Dường như thấu cảm nỗi lo của cô, chàng thùy thủ phong trần đã quyết định bỏ nghề sông nước lên bờ. Đó là minh chứng cho cái gọi là sức mạnh tình yêu. Khi đến với nhau, cả hai xác định trung sức, trung lòng. Xuân bớt mơ mộng và thực tế hơn nhiều. Cô mỉm cười hài lòng khi ngắm mình trong gương. Để cô dâu thêm dạng dỡ, thợ trang điểm đặt lên đầu cô một vương miện lấp lánh, sau đó giúp Xuân sò tay vào găng tay trắng thêu gen. Việc trang điểm hoàn tất, từ dưới nhà, tiếng pháo nổ dâm gian, báo hiệu giờ vua quy đã điểm. Mùi thuốc pháo sọc lên phòng. Xuân đợi ít phút nữa, chú rể sẽ trao cô bó hoa tại căn phòng này. Vậy là mong ước bấy lâu thành hiện thực. Mọi thủ tục được tiến hành. Trong tiếng nhạc sập sình, cô dâu và chú rể thắp hương trên bàn thờ. Còn tiếng một cụ cao niên đại diện họ nhà trai xin phép rước dâu cho kịp giờ đẹp. Xuân dạ người hạnh phúc ôm máu hoa đi cạnh chú rể. Cô mừng về lão thái tâm đảm nhận vai trò đại diện họ nhà gái không chê vào đâu được. Còn bốn cô phủ dâu đều xinh đẹp, khiến nhiều người tấm tắc khen. Không còn cảnh cô dâu và chú rể chen trúc cùng hai họ trên xe ô tô Hải Âu như ngày trước. Xuân thấy ngoài hai xe ô tô 24 chỗ dán chữ hỷ dành cho nhà trai cùng nhà gái. Có thêm một xe ô tô 4 chỗ màu trắng được trang trí hoa để dành cho hai người. Đám cưới dù không rình rang, nó vẫn đủ nghi thức trang nghiêm, Thậm chí có hẳn hai phó nháy lo việc chụp lại những giây phút đẹp làm kỷ niệm. Khi xe ô tô lăn bánh rời đi, Xuân mỉm cười hỏi chúng rể. Gái có chồng như gông đeo cổ, trai có vợ như dứt nợ vào thân đúng không? Anh chỉ thấy vợ chồng mình, gái hai trai, sinh hai là đủ. Xuân bật cười thành tiếng, bởi chồng cô vừa đọc nhanh câu đó trên tấm panô treo ở bức tường khi xe ô tô lướt ngang qua. Nhưng nó phù hợp với mong muốn của hai người. Dẫu biết việc mang thai không dễ, bởi hậu quả của những lần ghé làng khương thượng đề nạo thai. Nhưng khát khao làm mẹ, cộng thêm dương giả về tiền bạc, Xuân đã âm thầm chữa theo kiểu đông tây y kết hợp. ngày vui nên nhìn đâu cũng thấy đẹp, dù Tết đã qua từ lâu, phía xa vẫn có người chờ những cành đào nở muộn đi bán. dường như nhiều người vẫn muốn nhấm nháp hương vị ngày Tết để mong mọi sự hanh thông. Chỉ tay cho chồng nhìn thấy những người bán hoa, cô nhận xét một cách đầy chuyên nghiệp. Anh có thấy Xuân nơi cuối phố không? Vợ anh là Xuân ngồi bên cạnh rồi. Sao phải ngó nơi cuối phố? Sao hội yêu nhau? Em không thấy anh 7 mép như vậy nhỉ? Từ từ, rồi em sẽ biết thêm nhiều điều thú vị. Nửa đêm khi chồng đã ngủ say, Xuân ngồi dậy, mặc lại quần áo. Cô xuống nhà, châm lửa hút thuốc do nhạt miệng. Dù bác sĩ đã căn dặn, phụ nữ mang thai không được hút thuốc. Nhưng do chưa có thai, nên cô vẫn hút. Hệ nghĩ đến việc phải bỏ thuốc lá lúc bụng mang dạ trừa. Xuân thấy xứng đáng khi muốn làm mẹ. Đám cưới đã diễn ra tốt đẹp. Xuân đợi vài hôm nữa khi bớt bận rộn cô sẽ mặt đối mặt với người là bố đẻ của mình. Giống người đại cát tìm vàng, bỏ bao công sức để đãi và lọc. Chẳng rõ vàng hay đá giỏi, cô vẫn muốn một lần gặp bố đẻ của mình. Khi ông thiệt sai thằng cu tài mang đến một lá thư viết kín tám trang giấy Xuân đã châm lửa đốt vì chẳng muốn có sự dính dáng Với cô, bị lừa dối mấy lâu là quá đủ, nói nhiều, đâm nhảm Nhà mới xây nên đồ đạc chưa lấp đầy Xuân chẳng lấy thế làm phiền Bởi trong dự định của mình vợ chồng cô chỉ ở đây không quá một năm Mừng về chồng không ngại ở dễ Cô biết mẹ mình sẽ vui vì chẳng phải bò võ một mình. Sẫu giận bà gây ra cảnh trái ngăn, Xuân chấp nhận bỏ qua. Cô biết 9 tháng mang nặng đẻ đau, tình mẫu tử thiêng liêng sẽ khiến những thứ khác chỉ là thứ yếu. Trong đêm khuya thanh vắng, vật băng cát xét lại sợ chồng mất ngủ. Xuân lọ mỏ lau dọn nhà cửa vì chân cô dính cát, tiện thể sẽ cây dọn đồ đạc để gọn hơn. Hồi chưa xây nhà, chồng cô theo xả lan xuôi ngược Nhiều khi còn ngủ lại trên xà lan hỏng được dùng làm căn nhà nồi ngay bờ sông. Đợi vài hôm nữa dọn nhà xong, cô cùng chồng quay lại xà lan để mang đồ về đây. Như vậy chính thức ăn cư lạc nghiệp. Lấy chồng được sáu tháng, xuân dần quen với cuộc sống bình dị. Hàng ngày hai vợ chồng, mỗi người một xe máy đi làm. Do muốn ăn sáng cùng chồng, thường dậy sớm xếp cặp lồng đi mua phở hoặc bún về. Hoặc hướng lên hai vợ chồng ghé quán phở quen để thưởng thức. Sau đó, mỗi người một ngà. Bữa trưa, cô ghé về phố Ngọc Khánh ăn cùng mẹ mình, còn bữa tối sẽ nấu ăn để cùng chồng thưởng thức. Tiếc vì ngày xưa không đi học lớp dạy nấu ăn, bù lại thời gian trong tù, xuân ít nhiều đã có kiến thức nấu những món đơn giản. Chồng cô chẳng khó tính, ăn gì đều khen ngon. Tuy thế, cô thừa biết, trình độ nấu ăn của mình ở mức trung bình. Bởi cuối tuần, cùng chồng về phố Ngọc Khánh ăn cơm, nhìn cách thưởng thức các món ăn của chồng là đủ hiểu và vì chế biến ở tâm khác hẳn. Chạy xe máy đến công ty sớm, Xuân ngạc nhiên khi thấy gã tiếp đầu bạc đang ngồi đối hầm cùng ông bảo vệ. Vậy là có chuyện chẳng lành. Vậy gã này khác nào chim lợn. Nếu có điều gì tốt đẹp, trà mò đến đây làm phiền. Không muốn hỏi han, Xuân ra hiệu để gã đầu bạc vào phòng làm việc. Giờ này kế toán cùng bà chị chồng chưa tới. Hai người tiện trao đổi. Nửa năm không gặp lại kể từ ngày lấy chồng. Xuân dường như quên hẳn một thời ngang dọc của mình kể cả thằng Can giờ chuyên tâm đạp xích lô chờ hàng tối về trông con để vợ bán hàng. Nó chẳng còn tham gia những phi vụ đột bòm. Châm lửa hút điếu thuốc, Xuân hỏi nhỏ Chắc anh tiếp không phải đến đây xin làm quản đốc phân sưởng. Thằng Tam gặp chuyện rồi, chỉ không biết gì sao. Tôi không được ai thông báo. Nó bị công an tóm lại rồi phải không? Không phải đồng hồ và địa chỉ do lão trưởng ty giao nộp là đồ đều. Như cơn luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xuân đoán ngay thằng tam lạnh ít giữ nhiều. Bởi nếu nó cầm đồng hồ quả quyết bằng bạc giả đến đòi tiền vàng, đương nhiên chẳng có kẻ nào giữ tiền và vàng chịu giao nộp. Lão trưởng ty ca cuống chết đến đít còn cay, đã quyết không giao nộp tài sản. Lão cáo già vẫn tính gài bẫy xuân đi vào chỗ chết. Duy có điều lão chẳng ngờ kẻ đi thu hồi tiền và vàng là thằng tam. Do vậy xuân bình in vô sự. Hẳn lão giả mất lương chơi trò lá mặt lá trái, buồn vì đã không gật đầu khi thằng Tam muốn xin lão trưởng ti một nhát. Giờ, mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát. Im lặng hồi lâu, Xuân chậm rãi phân tích. Như vậy kẻ thằng Tam đi gặp là sát thủ chuyên nghiệp của lão trưởng ti. Nằm mãi không ngủ được, Xuân dậy đi vào nhà vệ sinh, tính ra đã vài bận. hễ nghĩ đến số phận lũ đàn em, cô lại thấy sự thương cảm. Như vậy, Tam cậu sinh cùng thời điểm chỉ trước sau chục phút. Bây giờ chúng lần lượt về với ông bà ông vải. Nghĩ theo hướng tích cực. Xuân thấy cũng tốt. bởi thằng Tam sống trên cõi đời với lòng hận thù sôi sục Trước sau, rồi chết thảm như thằng lân sầu. Lão trưởng ty không hồ danh con cáo già. Dù đã bị bẻ hết nanh và nằm trong xà lim biệt giam. Mưu sâu kế hiểm vẫn khiến thằng Tam bị giết. Từng thằng đàn em lần lượt chết sớm. Nó như hồi chuông cảnh tình với người còn sống, trong đó có Xuân. Theo lời bác sĩ Cân dặn, Xuân cố không nghĩ về những chuyện tiêu cực hay chết chóc. Cô chịu khó nghe nhạc để lắng dịu tâm hồn. Từ ngày cô giống hiểu ôm nghén, Xuân đi nhẹ, nói khẽ. Công việc dù bận ngập đầu, cô vẫn rút ra để về sớm. Chưa đến giai đoạn, cần chồng đưa đón. Hàng ngày cô chạy xe máy đi làm. Còn việc chuyển về Ngọc Khánh, Xuân đợi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về bởi trăn ga gối đệm cô mua sắm đủ và chuyển tới đó từ tuần trước. Mừng vì chồng sắp đi lấy bằng xe ô tô, Xuân luôn động viên, lái giả lan khó như vậy còn được, lái ô tô chỉ là chuyện nhỏ. Giá không bụng mang dạ trừa, cô sẽ đi học lái xe. Biết đâu sau này ông trời thương, cô đủ tiền mua xe ô tô con lái Vivo khắp nơi. Chẳng ai đánh thuê ước mơ, quan trọng là biết vấn đấu, thực hiện bằng được nếu không chỉ là cơn gió thoảng. Trải qua vài mối tình, Xuân thấy mình đã không chọn nhầm người, bởi chồng cô là người không ăn nói văn hoa bóng bẩy, bù lại rất tâm lý và chiều vợ, phụ nữ chỉ cần vậy là đủ. Cô chợp mắt ngủ vài tiếng, Xuân lại gặp ác mộng, nhưng lần này không đến nỗi ghê sợ. Trong giấc ngủ nửa tình nửa mê, cô thấy mình đầy chồng xuống vực. Tiếng kêu thét của chồng lúc rơi khiến cô tròn tỉnh, biết chỉ là giấc mơ. Chẳng hiểu ra Xuân vẫn thấy lo sợ. Có lẽ có chữa khiến thần kinh của cô yếu đi. Nhìn ra bên ngoài, dù chưa sáng rõ mặt người, cô quyết định xuống bếp nấu bữa sáng. Có nhắm mắt chẳng ngủ thêm được. Khéo suy nghĩ đủ thứ linh tinh. Từ ngày ôm ngén, hễ ngời thêm mùi phở bò, Xuân chẳng thể nuốt nổi. Cô tạm chơi tay món quả sáng yêu thích của mình. Ít ra trong vài tháng, Hai bát mì sợi nấu với chút thịt băm cùng cà chua, với Xuân vừa đủ chất lại không làm cô nôn khăn. Biết chồng thích ăn những món nhiều mỡ, cô nói bữa trưa ăn gì tùy thích, vậy cũng tiện cho cả hai. Chưa vội đến công ty như mọi người, Xuân chạy xe máy tới phố Trần Phú. Dừng xe ngay sườn phim hoạt hình tại số 7, cô hỏi thăm bà bán nước nhà ông giáo nhuận, sau đó dắt xe đi vào trong dãy nhà tập thể cũ nát. Nhìn thấy ngôi nhà cuối dãy mở cửa, Nhưng Xuân chưa vội bước vào. Cô nghe thấy tiếng giảng bài vọng ra, hình như là tiếng nước ngoài. Còn học sinh lớn, chắc học cấp ba. Thêm thuốc chẳng dám hút, Xuân hành dựng xe máy gần máy nước công cập. Cô đi bộ ra đầu ngõ gọi chén trà nóng và hỏi chuyện bà bán nước. Khi nãy quan sát tiếng ngõ cụt, Xuân yên tâm, không sợ bị đối tượng đói ăn nhảy xe. Nhưng cô vẫn khóa càng khóa cổ xe cẩn thận. Sau này, khi cô em bé... Cô thích mua xe Honda cup đi cho tiện, xe Suzuki hay hỏng vặt nên cô chẳng thích. Đúng như người ta hay nói, cuộc sống gia đình có nhiều kế hoạch, nhưng phải có tiền mới thành hiện thực. Ơn giời cho đến lúc này, cô vẫn kiếm đủ tiền lo cuộc sống. Hơn 9 giờ sáng, những cô cậu học trò rất xe rời con ngõ nhỏ. Xuân mỉm cười nhớ lại hình ảnh của mình ngày bé. Tiếc là hồi đó cô chỉ học hết lớp 8. Còn cánh thẩm trường cấp 3 là cái gì đó xa vời Gõ nhẹ vào cánh cửa khép hờ, Xuân hồi hộp khi ông giáo nhuận mở cửa nhìn cô thoáng ngỡ ngàng. Bởi cả trù lẫn khách chưa từng gặp mặt. Ngồi đối diện ông giáo nhuận định nói bao điều, chẳng hiểu sao Xuân quên sạch. Khi nghe ông giáo hỏi cô xin học tiếng Anh lớp dành cho người lớn, thì đến tối quay lại. Cô như bừng tỉnh liền cho biết. Mình chưa có nhu cầu học tiếng Anh, Chỉ đến đây, có việc cần hỏi. Quan sát từ nãy, thấy trong bếp không có người. Ngoài chiếc giường cá nhân kê góc nhà, ngoài sân vơi toàn áo quần đàn ông, cô đoán ông giáo nhuận sống một mình, không vợ con, hoặc đã từng có vợ, nhưng đường ai nấy đi. Hết một hơi thật sâu. Xuân hỏi nhanh. Bác từng làm chủ nhiệm hợp tác xã Quyết Thắng trên phố Nguyễn Quyền. Tôi làm chủ nhiệm vài hợp tác xã, nên trả nhớ tên. Nhưng phố Nguyễn Quyền thì có. Hợp tác xã chuyên làm mũ cối phục vụ bộ đội thời chiến tranh. À, tôi nhớ rồi. Vậy cô được tỏ soạn báo cử đến phỏng vấn phải không? Không, cháu là con của mẹ Phượng. Bà ấy trước từng là xã viên hợp tác xã. Bốn mắt nhìn nhau, Xuân nhận ra ông giáo nhuận có chút bướng rối. Vậy là cô đã tìm đến đúng nơi, gặp đúng người. Vị chủ nhiệm hợp tác xã Đạo Mạng một thời là cán bộ gương mẫu và liêm khiết. Nhưng có lẽ ông chẳng ngờ mình có một đứa con rơi trên cõi đời này. Nghe ông giáo nhận nói giọng miền Nam, xuân đoán khi xưa ông đã cán bộ tập kết ra Bắc. Duy có điều cô không hiểu. Đất nước thống nhất được hai chục năm, tại sao ông không về nơi chôn nhau kết rốn? Gia đình và người thân mong ngóng? Mới gặp nhau, chưa tiện hỏi việc đó. Dẫu sao mục đích hôm nay cô đến để hỏi những điều chất chứa trong lòng. Chẳng phải cảnh nhận cha con cảm động, Xuân nhẹ nhàng kể lại những gì mình biết, tất cả đều do mẹ cô kể ra nên không sai được. Thời gian đủ lâu, nên giờ đàn lúc cần sự nhìn nhận. Xuân nói đến đâu, gương mặt của ông giáo nhuận như hóa đã tới đó. Cô hiểu, không dễ dàng gì để một người thừa nhận việc làm không phải hồi trước. Ông giáo nhuận chắc thừa hiểu, ngày đó tội hồ hóa bị xã hội lên án, tổ chức kỷ kỳ luật nghiêm khắc. Bởi nó thuộc phạm chủ đạo đức. Bây giờ khi những người liên quan đã nghỉ hưu, quan trọng là coi dám thừa nhận lỗi lầm. Hay chọn cách im lặng, kêu sống để bụng chết mang theo. Những gì cần nói, Xuân nói hết một lần cho xong. Cô im lặng nhường lời cho vị chủ nhà. Dẫu sao cô đã đợi thời điểm này bao lâu, đợi chút không sao. Ngồi lắng nghe sự thanh minh vụng về của ông giáo nhuận. Xuân thấy đôi mắt của ông lộ rõ vẻ mệt mỏi khi gỡ kính cận xuống. Mong đợi từ lâu, nhưng cô ngạc nhiên một điều, ông giáo nhận chỉ lo danh tiếng bị hủy hoại. Tuyệt nhiên không hỏi thăm đứa con rơi là cô khi lần đầu gặp mặt. Đúng như câu hy vọng lắm, rồi thất vọng nhiều. Ít ra, Xuân thấy an ủi một điều, bố đẻ của cô là người có học thức đàng hoàng, nhưng ông vẫn nhiễm cái hèn của dân trí thức. Trong cân phòng vừa là nơi tiếp khách, sinh hoạt, vừa kết hợp dạy học. Bầu không khí thật y mắng. Xuân nghe rõ cả tiếng lá cây xào sạc bên ngoài mỗi khi gặp cơn gió. Không còn trách mẹ mình quan hệ kiểu thượng vàng hạ cám. Bởi nếu chỉ quay lại với tay lái xe quá cảnh, tức lão trưởng ti, Xuân đâu có mặt trên đời này. Kiên nhẫn nghe ông giáo nhuận nói, Xuân hiểu giữa mẹ mình với ông chỉ là phát sinh tình cảm chốc lát. Hai người chẳng có gì gọi là ràng buộc hay lưu luyến. Còn cô tự thấy biết đủ là đủ, khỏi cần làm khó ông bố đẻ. Được sinh ra trên đời là một đặc ân, còn sống tiếp như nào do mỗi người. Khi đã chẳng có sự liên kết, tình cha con nào có giá trị. Để ông giáo nhận khỏi ánh náy, Xuân đặt túi quà mua lúc đến đây lên bàn. Cô khuyên ông nếu trong miền Nam, còn người thân, hãy thu xếp quay về. Bởi xét cho cùng, lá dụng về cội không gọi bố nhưng dự định. Với cô thì ông giáo nhuận chỉ là vị chủ nhiệm hợp tác xã nơi mẹ cô từng làm việc. Buổi nói chuyện hôm nay giúp cô hiểu rõ về bản thân. Quá khứ nên khép lại, tránh tác động tới tương lai. Với Xuân, ông giáo nhuận hay ông Thiệt chỉ còn là cái tên, đơn giản thế cho dễ sống. Lúc Xuân mở khóa xe máy, từ cửa nhà mình ông giáo nhuận run run hỏi Bà Phượng, dạo này có khỏe không? Mẹ cháu vẫn khỏe, ngày ăn đổ ba bữa không thiếu. Cô cho tôi gửi lời hỏi thăm bà ấy nha. Bây giờ mẹ cháu bị lẫn rồi, chắc không nhớ bác là ai đâu. Ừ, vậy cũng tốt, nhiều khi tôi cũng muốn lẫn như thế. Đó là cách tốt nhất để tuân tranh trách nhiệm, giống con rùa rụt cổ. Chẳng có màn biện diện liêu luyến chia tay, xuân mít mình chẳng bao giờ quay lại nơi này. Ông giáo nhận chọn lối sống an nhàn, vậy cũng tốt. Khi người ta không muốn ràng buộc trách nhiệm, tốt nhất họ nên sống cô quả cô độc, còn với Xuân lại khác. Cô không phải họ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 29 của Xuân Đời cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại mọi người trong tập 30 vào ngày mai. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon rắc.